Các bạn đang nghe tại đọc chuyện bạn tại đang nghe audio.net Tiếng nói của anh của khuôn ô không n lớn công nhỏ vừa vặn người g làm cho vừa mọi cả tất ở đây đ ề được đưa Thường người nhạc thiếu chút chết. có cho nước c nghe nữa nghẹn mắn bên thấy. thiếu khối thịt tiểu tri một ấm. May ly là là bị kỳ ở bên đưa cho một ly nước ấm. Cô lập tức hấp tức h h a n mặt ấ hấp. chấn chấn y thật phương nhang. Khuôn Bạn bạn cùng tin lớn động đông trai trước cùng với bạn gái trước. Và thật là một tin tức với gái Và là m nhỏ nhắn của lâm gia gia hồng toàn bộ cồn đang lên men ở trong cơ thể cô t á cái u cũng không miệng thấy năm hiểu của anh nhích lên độ cong thập phần kỳ diệu giống như đang miễn cưỡng mà cười vui cho dù cô say vẫn có thể nghe thấy đám hoa bướm ở bên cạnh anh bởi vì anh cảm thấy không đáng giá mà đau lòng t a n nhẹ đau lòng cái con khỉ á. anh ta chính là một con quỷ phong lưu vô địch tại sao lại giả vờ làm khổ chủ chứ sợ dĩ tôi b ỏ anh là vì anh trong cơn tức giận cô nhịn không được mà phun nôn ra hai chân cũng gần như là đứng không nổi trình dưới chân lại duỗi tay cường tráng ra vòng tay lại rắn chắc thật chặt ôm cô vào trong lòng sau đó lớn tiếng mà d ọ a mọi người thật là ngại quá tôi đưa g i a g i a về nhà trước các bạn gỡ lại vui vẻ lần các đến lượt là tôi làm chủ mời mọi người đến nhà của tôi liên hoan đoàn người thất t r í bắt trái thiệt bội v à n g hưởng ứng không sao không sao dù sao anh đã cho thấy bạn trai trước cổ cô và cũng đã biểu hiện ra sự săn sóc ân cần mọi người có mắt cũng biết anh đối với tình cô cũ là chưa xong ai lâm ra ra rốt cuộc đời trước đã từng đốt bao nhiêu nén hương loại nam nhân c ự c phẩm như thế này mà đôi mắt lại bị mờ chỉ động tình đối với cô chứ anh mà buông tôi ra vòng eo của cô bị đại trưởng kiềm chế bà vai cũng bị ngũ trào bắt lấy không thể nào thuận lợi mà đào thoát chị giơ chân dùng bạc môi chuyển tới bên cạnh tai cô tiếng nói m ị hoặc lại trầm thấp nửa uy hiếp nửa lờ gạt mà cất lời xa ra ngoan một chút đi bằng không lát nữa anh làm ra chuyện gì ngay cả anh cũng không dám đảm bảo đâu nếu đem trường hợp biến thành bê tắc hơn nữa thì em cũng đừng trách anh anh lâm ra ra còn muốn nói thêm gì nữa nhưng ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người bọn họ t ỉ n h t ế so với người bất lợi hơn nên đành phải ngậm miệng mà bo a bo a giữ mình cô đã từng rơi vào tay anh vô số lần anh luôn luôn có biện pháp đem hình tượng tà ác khiến cho thần thánh không thể xâm phạm làm cho những người bên ngoài luôn nghĩ rằng anh thuần khiết lại không hở có mưu tính gì cả sai sai sai anh ta chính là một quỵ quân tử chính gốc thế nhưng đáng tiếc thượng đế lại cho anh ta một gương mặt thánh thiện Tất cả mọi nhưng g ư ờ i mặc dù t ấ y anh ta n phạm h tội, v ẫ người bị c ư ơ n mặt t ơ i c ư ở giang hồ thân b ấ t do kỳ cô muốn sống một cuộc sống bình thản giống như là nước chảy bèo trôi chỉ có thể trách cuộc sống của cô quá kém may mắn mà thôi hiện nay lâm gia gia vẫn đang khốn cổ ngã vào trong lòng anh rồi sau đó dưới sự ánh nhìn chăm chú của mọi người mà theo anh rời đi lâm gia gia tuy rằng uống rượu nhưng vẫn chưa say đến mức mà ngu muội đây không phải là nhà của tôi làm ơn đi cô là uống rượu cũng không có đần độn có đúng hay không nhà của cô ở nơi nào cô còn nhận được phương hướng đã trễ như thế này em lại ói thành như vậy về nhà là luôn mẹ lâm làm nô tài của em hay sao trình dơ chân dám đem cô kéo vào trong phòng rồi sau đó đóng cửa sắt lại tôi tôi có thể tự về không cần anh phải nhiều chuyện cô trừng mắt mà lướt nhìn anh cô muốn đi về hướng cửa nhưng còn chưa đi đới huyền quan thì dạ dày của cô lại đảo lộn hai tay nhanh chóng bịt lại cái miệng nhả nhắn anh vừa nhìn thấy động tác của cô thì phản ứng cực nhanh ôm lấy cô hôn phòng vào tắm lầu một lầu để chỉnh o c dư chân rời khỏi phòng tắm nhỏ hẹp rồi sau đó đi vào phòng bếp và cho cô một l y trà đậm tuy rằng anh chuyển vào không bao lâu nhưng nơi này mọi thứ đều đã được sở sang lại rất là tốt lâm ra ra r ú t miệng ra khỏi phòng tắm có vẻ mặt một chút chật vật <cười> đợi ngày mai cô khôi phục thanh tỉnh nhất định phải tìm thường tiêu nhạc tính toán sổ sách lại dám lờ gạt cô đây là nước trái cây kỳ thật là c ố p tay pha rượu với nồng độ mạnh hại cô uống mấy chén Cái quả uống rượu hiện tại thật là khó Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện